Bạn đang nghe truyện audio Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài ba ba của tác giả Như Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyen.muonvn.com. Người đọc: Hồng Hạnh. Chương 234: Treo cửa sổ. Vũ à, mẹ thật sự xin lỗi con vì đã để xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên là bà hiểu con trai mình rất xem trọng nhan nghiêng hiện giờ nha nghiêng đi rồi, chắc chắn hắn sẽ đau lòng. Vũ, cho mẹ vào nha, chúng ta nói chuyện được không? Từ kình Vũ băng khoăn, không biết có nên cho bà vào hay không, sau đó ổn định lại tâm trạng, nhìn lại mình trong gương, hắn mở cửa ra, bà muốn nói gì với tôi? Kình Vũ, mẹ thật sự xin lỗi, vì không thể giúp con giữ nha nghiêng lại, nếu như con muốn chuyển ra ngoài, chỉ cần nói với mẹ một tiếng, mẹ sẽ bảo thím Diệp thu xếp cho con ngay, rồi bảo lão Diệp đưa con đi. Bà thật sự không muốn thấy con trai mình không vui vẻ. Tiểu Nghiên không cho tôi đi theo." Nói đến đây, Tư Kình Vũ càng thêm ấm ức. Bà rốt cuộc muốn nói gì với tôi chứ? Hắn còn đang vội đi tìm Tiểu Nghiên mà." Thở ra, trong lòng Tư Kình Vũ đã không còn hận mẹ hắn nữa. Nhìn thấy bà Hắn vẫn còn có chút vướng mắc trong lòng, đôi khi lại cảm thấy bà rất đáng thương. Những loại cảm xúc phức tạp này đang xen nhau, chính hắn cũng không giải thích được. Xem ra gần đây, con cũng hồi phục không ít, chắc là nhờ lập hạ thường xuyên đưa con ra ngoài. Con bé và nhan nghiên có đôi chút bất hòa, nó cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, nên con đừng trách nó nha. Khó khăn lắm quan hệ gia đình mới có chút tiến triển. Bà thật sự không muốn xảy ra biến cố gì nữa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không trách con bé. Bà mau về phòng nghỉ ngơi đi. Tư kình vũ phát hiện ra nỗi cô đơn trong mắt Tống Ngọc san, đột nhiên cảm thấy không đành lòng. Đôi mắt Tống Ngọc san khó nén nỗi bị tổn thương, bà nói. Mẹ chỉ muốn nói cho con biết, nếu có một ngày con và Nhan Nghiên kết hôn, Mẹ sẽ rất vui vẻ tán thành cho hai đứa Tư Kình Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng Mình và Nhan Nghiên ở bên nhau Thậm chí là kết hôn với nhau Lại được mẹ tán thành Hắn còn nghĩ dù có được bà chấp thuận hay không Cũng chẳng có gì quan trọng Nhưng bây giờ nghe bà nói như vậy Lòng của hắn cảm thấy rất ấm áp Hắn gật nhẹ đầu Lần này Nhan Nghiên chỉ tìm phòng ở tạm thời Cô gọi điện cho quản lý một công ty môi giới nhà đất. Phòng chưa xem qua, cũng không bàn bạc về giá tiền đã chuyển đến ở. Cô không thể ở nhà của tư Kinh Vũ. Phòng ở trước đây, vệ tờ hàng chuẩn bị không phải của cô, nên cô đã sớm trả lại rồi. chung cư này đã khá lâu đời, giàn phòng có hơi cũ kỹ. Cũng may là các thiết bị lắp đặt cũng không tệ. Gia đình ở đây trước đó là một đôi vợ chồng. Phòng bọn họ được chăm chút rất cẩn thận. Người quản lý cũng đã hạ giá xuống. Nhà nghiên mua thêm một chiếc giường đơn mới, sau đó quét dọn lại căn phòng một lượt. Đến lúc xong việc cũng đã hơn 9 giờ tối. Có điều, nhìn căn phòng lúc này, cuối cùng đã giống như một ngôi nhà. Cô mỉm cười hài lòng. Tử Hằng thì đã mệt mỏi gục xuống. Hai mẹ con chỉ ăn qua loa bữa cơm. Lúc nhà nghiên dọn dẹp xong, Tử Hằng đã ngủ gật trên ghế salon Nhà nghiên thở dài một tiếng Bế Tử Hằng vào phòng ngủ Vừa đặt Tử Hằng nằm xuống Cô liền nghe thấy tiếng đập cửa Nhà nghiên nhíu mày Cô vừa chuyển tới đây Chắc chắn ngoài hai mẹ con cô Không còn ai khác Là ai tìm bọn họ vào giờ này chứ Nghĩ vậy Cô đến chỗ cửa ra vào Nhìn qua lỗ mắt mèo Chính là tư Kình vũ chứ không phải ai khác cô hoảng sợ, tư kình vũ làm sao biết chỗ này mà tìm tới chứ? cô không khỏi liếc nhìn về phía phòng của tử hằng, thở dài một tiếng, để tránh hắn không ngừng nhấn chung cửa, làm phiền đến những người khác. cô đành phải mở cửa ra, có điều không hề cho hắn thấy sắc mặt tốt. anh đến đây làm gì? sao anh biết chỗ này chứ? tư kình vũ bày ra dáng vẻ đáng thương, nhàn nghiêng trông thật đáng sợ, hắn không dám tiến lên một bước nào. Chị ấm ức nói Tiểu Nghiên em nhẫn tâm vậy Vì sao lại không chờ anh chứ Sao em lại phải chờ anh chứ Em mới là người chuyển đến đây Không phải anh Nhà Nghiên tự nhắc nhở mình phải vững tâm Giọng điệu càng thêm lạnh lùng Tiểu Vũ em đã nói rồi Nếu anh tới Từ nay về sau em sẽ không quan tâm đến anh Cũng không gặp lại anh nữa Tư kình Vũ không chịu ra Cũng không chịu đi Dù sao hôm nay cũng đã tới đây rồi Bất kể cô đuổi kiểu gì Hắn cũng không đi đâu cả Sao anh lại tới đây chứ Nhà nghiên lập tức nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng Nơi này cách nhà hắn khá xa Hắn lại không biết đường Làm sao anh tìm tới đây được Tử hàng nói cho anh biết là em ở chỗ này phải không Thằng nhóc phản bội kia Ngày mai cô phải dạy dỗ cho hắn một trận mới được Anh tự ngồi xe tới Từ kình vũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ đáng thương Lúc này trông hắn vô cùng giống một học sinh tiểu học mắc lỗi Đang nhận lỗi với giáo viên Em đừng trách hằng hằng là anh hỏi thằng bé đó Tiểu Nghiên à, em cho anh ở đây với em được không? Không được, nhà Nghiên lập tức từ chối Bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho mẹ anh Bảo bác Diệp tới đón anh về Tiểu Vũ, từ nay về sau cấm anh đến đây Tư kình vũ không biết nhan nghiêng lại cứng rắn như vậy Lẽ nào hắn nói chưa đủ thành khẩn sao Hắn lại lập tức nghĩ Có lẽ không phải nhan nghiêng không tin hắn Mà là vì bệnh tình của hắn đang chuyển biến tốt đẹp Nên cô càng ngày càng cảm thấy thiếu an toàn Vì vậy mới muốn rời khỏi hắn Hắn mở miệng nói một cách dứt khoát Không, anh không đi đâu hết Dù em có gọi bác dịp tới Anh cũng sẽ không đi cùng ông ấy đâu Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Anh có đi hay không thì tùy Dù sao em cũng không cho anh ở phòng này đâu Nhàn nghiêng nổi giận Cô không muốn lần nào cũng bị hắn ăn sạch cả Anh lập tức về nhà đi Có nghe không hả? Anh không đi Em không cho anh vào Thì anh ở ngoài cửa trong chừng Dù sao em ở đâu thì anh ở đó Anh sẽ không rời khỏi em Tư kình Vũ nghiêm túc nói Đôi mắt tỏ rõ sự kiên quyết Tùy anh đó Nhà nghiên nói xong Đóng sập cửa lại Chỉ là lòng bàn tay cô ướt mồ hôi Cô không muốn thừa nhận rằng Tư kinh vũ tìm đến đây Thật sự khiến cô rất vui Cả người cô dựa vào cánh cửa Còn người đàn ông kia Đang ở phía sau cửa Cô hít sâu một hơi Nhắc nhở bản thân mình Nhà nghiên không thể tiếp tục như vậy Chỉ cần nhất thời mềm lòng là tất cả lại trở về chỗ cũ ngay. Cô cầm quần áo đi tắm rửa, tắm xong, không nhịn được đi ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, vẫn thấy tư kình vũ. Dường như tư kình vũ biết cô tới, hắn mở thật to mắt nhìn lại cô, nhan nghiêng luống cuốn, vội vàng tránh né. Cô không khỏi tự trách mình chột dạ. Tư kình vũ đương nhiên không thể nhìn thấy cô. Cô về phòng, cầm quyển sách trên giường lên xem, được nửa tiếng, cô nhận ra mình vẫn dừng lại ở trang đó. Cô tức giận ném sách đi, quyết định tắt đèn đi ngủ. Nhưng suốt đêm, trở mình mấy lần mà không thể nào ngủ được. Bên ngoài trời đang mưa, tiếng sấm ầm ầm, tia chớp xẹt ngang. Cửa sổ bên kia lóe lên ánh chớp. Cô bỗng thấy sợ, vì vậy càng khó ngủ hơn. Chung cư này chỉ có sáu tầng, cô ở tầng ba cách âm không tốt lắm, cho nên có thể nghe rõ tiếng sấm sét. nhàn nghiêng bật đèn, không hiểu sao lại hơi hốt hoảng. đã bao lâu rồi cô không còn sợ đêm mưa hay tiếng sấm nữa. vì người đàn ông ngoài cửa, sốc cục, cô vẫn không yên lòng. cuối cùng cô đành phải xuống giường, đi qua phòng khách đến cửa ra vào, nhìn qua lỗ mắt mèo, đã không thấy người đâu nữa. hắn đi rồi. Ngực nhan nghiêng nhói lên, vậy mà nói sẽ không rời khỏi cô, không phải là cũng đi rồi sao? Có thể vì vẫn chưa yên tâm, cô liền mở cửa, ngoài cửa quả nhiên chẳng có bóng dáng ai. Hắn đi thật rồi, cuối cùng thì cũng không đợi được mà bỏ đi. Cô đóng cửa lại, lòng vô cùng cô đơn. Có điều, một người như hắn tự đi về, bên ngoài trời còn đang mưa, liệu có an toàn không? Nhan nghiêng nhìn đồng hồ, Bây giờ đã là 11 giờ Cô liền gọi điện thoại cho Tống Ngọc Sang Rất nhanh Tống Ngọc Sang đã bắt máy Xem ra bà ta cũng chưa ngủ Cô hỏi Tư kình Vũ đã về chưa? kình Vũ Không phải kình Vũ đi tìm cô sao? Tống Ngọc Sang bên kia cũng đang lo lắng Bà chưa gọi điện cho Nhan Nghiên Nhưng nếu Nhan Nghiên để Tư kình Vũ ở lại Bà chắc chắn cô sẽ gọi cho mình Nhan Nghiên hốt hoảng Kình Vũ còn chưa về, nhưng ngoài cửa cũng không thấy hắn đâu cả. Nha nghiên lập tức nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Tư Kình Vũ, nhất thời sợ đến nổi lún cuốn tay chân. Nếu trên đường đi Tư Kình Vũ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Sau khi nghĩ kỹ như vậy, cô lại nghe thấy tiếng gõ gõ vào cửa sổ và cả tiếng gọi tên cô khe khẽ nữa. Đó rõ ràng không phải tiếng mưa đập vào cửa sổ. Nhan Nghiên cẩn thận kéo màn ra, thì thấy Tư Kình Vũ đang đứng trên bệ cửa sổ, toàn thân ướt đẫm nhìn cô, lại một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng rõ cả người hắn. Hắn cũng không sợ, bởi vì gặp được cô nên nở nụ cười. Nhan Nghiên bị dọa sợ gần chết, ở đây dù là tầng 3, không cao lắm, nhưng nếu ngã xuống, không chết đi thì cũng mất nửa cái mạng rồi. May mà bên ngoài cửa sổ có cái bàn cho hắn đứng. Chỉ là hắn thật sự quá to gan Nhà nghiêng vội vàng mở cửa sổ ra Kéo hắn vào Anh bị điên hả? Có muốn sống nữa hay không? Anh có biết làm như vậy rất nguy hiểm không hả? Tư kình vũ ướt như chuột lột Nước nhỏ từng giọt từ đầu xuống chân Vậy mà hắn còn cười được Tiểu nghiêng Cuối cùng thì em cũng để cho anh vào rồi Hắn muốn ôm lấy cô Nhưng nhớ ra toàn thân mình đang ướt đẫm Thì lại thôi Anh đã chạy đi đâu vậy chứ? Vừa nghĩ tới cơn mưa lớn như vậy, bầu trời thì đen kịch, hắn lại trèo cửa sổ vào. Cơn sợ hãi liền ập đến, khiến cô lạnh cả người. Anh có biết như vậy rất nguy hiểm không? Nếu em đang ngủ, không mở cửa cho anh, thì phải làm sao bây giờ? Anh biết em sẽ không bỏ mặt anh mà. Đối phó với cô, đành phải dùng khổ nhục kế mới hữu hiệu. Ai bảo cô cứng mềm không ăn? Hắn cười vui vẻ. Anh leo ra từ chỗ cửa sổ ở hành lang bên kia, sau đó nhờ đường cống ống nước mà trèo sang cửa sổ bên này. Tiểu nghiên, có phải anh rất tài không? Anh trèo được đến tận đây rồi đó. Nhan nghiêng thật sự muốn bóp chết hắn, vậy mà ban nãy cô còn thấy cảm động muốn khóc. Giọng cô trở nên nghiêm khắc. Đi tắm nhanh lên, dùng hoài hoa sen đó, nếu anh bị làm sao thì em sẽ không để ý tới anh nữa. Tư kình vũ cười ngốc ngách, dù sao hắn cũng vào được rồi, hắn đã vào được, tất nhiên cô không thể đuổi hắn đi nữa. Hắn theo nhà nghiên vào phòng tắm, nhà nghiên xả nước ấm rồi ra ngoài tìm quần áo cho hắn thay. Tư kình vũ vui vẻ tắm rửa, vừa tắm xong, nhà nghiên đã mang áo sơ mi và quần đùi vào đưa cho hắn. Tư kình vũ nhìn chiếc quần cười nói, tiểu nghiên, đây là áo sơ mi với quần của anh nè. Em mang quần áo của anh đến đây là vì muốn đưa cả anh tới ở phải không? Mặt nhan nghiêng đỏ lên, mấy thứ quần áo này cô lấy ra dùng như đồ ngủ. Cô thích mùi hương của tư kình vũ vương trên quần áo, vì chúng rất thoải mái. Thật ra tư kình vũ nói cũng đúng. Trong tiềm thức, cô nghĩ tư kình vũ sẽ đến đây, nên cô liền mang theo quần áo của hắn. Nhưng bị tư kình vũ vạch trần ra như vậy, Khiến cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, cô nói, tắm xong rồi thì để em gọi điện thoại cho mẹ anh, lát nữa bác Diệp sẽ tới đón anh về. Hết chương 234, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.